Bàng chủ, chúng ta có vòi chấn nghỉ một lúc không? Tỷ trước thấy mọi người có vẻ mệt rồi. Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời, thì thất sát kiếm ngô Nam Vân liếc xéo Tiếu Diện Phật nói, Đại Hòa Thượng, theo tại Hạ thì không phải vì mọi người mệt, mà cái chính là con sâu rượu trong người Đại Hòa Thượng đang bỏ lên thì có. Tiếu Diện Phật thu nguyệt đại sư bị đánh trúng tim đèn, đỏ mặt quát lên. Được, ngô hình đường, Lần sau ngươi đừng uống rượu với bẩn tẳng nữa. Dù có xin dã bột mép, ta cũng không cho một giọt đâu. Bộc Dương Duy liền xua tay cười nói. Thôi, hai vị đừng tranh chấp nhau nữa. Theo bốn tòa thì bây giờ chúng ta không nên vào chấn. Thứ nhất là vì nhất định có rất nhiều tai mắt của cái bang và hắc kỳ bang trong đó. Thứ hai là chúng ta không còn nhiều thời gian. Bây giờ hãy đến Thuấn Canh Sơn thăm dò địch tình rồi sẽ liệu kế. Nói xong dục ngựa tiếp tục tiến lên. Lúc đó đã vào giữa trưa, Thuấn Canh Sơn đã sừng sững trước mặt. Trong số 18 người thì chỉ có Bộc Dương Duy và bát tí thần sát Cố Tử Quân là còn bình thường. Những người còn lại mồ hơi ướt đẫm. Đang đi, Cố Tử Quân chợt dừng ngựa nói. Mọi người chú ý, phía trước có mấy nhân ảnh nghi rằng địch nhân phục kích. Bộc Dương Duy bảo xong liên trường tống phỉ. Tống Đường Chủ dẫn theo hai vị hương chủ tới trước điều tra xem. Tống phi dạ một tiếng, vẫy hai tên thuộc hạ rời lưng ngựa, lần vào rừng, men theo sơn đạo tiến lên. Bộc Dương Vi vẫy tay ra hiệu cho binh chúng tản ra, triển khai vị trí sẵn sàng đối địch. Lát sau, phía trước vang lên những tiếng quát, rồi tiếng người bị nạn rú lên. Tiếp đó song liên trưởng Tống Phỉ và hai tên hương chủ, mỗi người cấp một tiền địch trong tay chạy tới. Tống Phi ném xuống đất một người mặc áo vá trăm mảnh, vừa thở vừa nói: "Bằng chủ, chị Hà là chúng ta bị lừa mất rồi. Trong núi ngoài bọn này thì không còn một tên nào cả, nhưng lại có rất nhiều vết chân ngựa vừa mới đi qua." Hai tên hương chủ cũng ném những người bị bắt xuống, nhưng không phải là bọn hóa tử mà là bọn Hắc Y. Một tên nói: "Bẩm bằng chủ, hai tên này là người của Hắc kỳ bang." bộc dương duy không nói gì mặt đầy ưu tử bát ý thần sát cố tử quân xuất thủ giải huyệt cho tên đệ tử cái bang rồi bắt đầu chào hỏi bằng hữu lãnh diện cái thường công minh ở đâu tên kia nghiến răng không đáp cố tử quân hừ một tiếng rít lên để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu rút lời điểm ra mấy chỉ tên đệ tử cái bang rú lên thảm thiết nằm xuống lăn lộn, vẻ mặt hết sức đau đớn. Hắn vừa bị bát tí thần sát cố tử quần dùng thủ pháp kiều âm trên mạch khống chế huyệt đạo. Hai tên đệ tử hắc kỳ bang cũng bị cố tử quần giải huyệt, rồi điểm phá kiều âm trên mạch, làm cho đau đớn không sao chịu nổi. Bộc Dương Duy bước lại gần hỏi: Thế nào? Các ngươi có chịu khai chưa? Tên đệ tử cái bang vừa lăn lộn rên rỉ vừa nói: Khai tiểu nhân xin khai hai tên kia cũng không lóc vàng xin bộc dương duy xuất thủ giải huyệt cho cả ba tên nói Bốn bang chủ cho người một cơ hội cuối cùng hôm nay cái bang giang bắc và hắc kỳ bang sẽ bị tiêu diệt nếu chịu khai hết sự thật bốn bang chủ sẽ tha cho khỏi chết tìm cách mà làm lại cuộc đời tên đệ tử cái bang nói xin thiếu gia giữ lời tha cho khỏi chết Tiểu nhân biết gì xin nói hết. Bộc Dương Duy hỏi, thường của mình hiện đang ở đâu? Tên hóa tử đáp, vừa rồi bang chủ, trưởng lão thiết tí cái cổ dùng liên hợp với người của Hắc Kỳ Bang và Thuấn Y Bang đến Hoài Dương Sơn, nói rằng để tập kích tổng đàn lãnh vân bang. Bộc Dương Duy hỏi, người có biết tổng số là bao nhiêu không? Một tên đệ tử Hắc Kỳ bang tranh trả lời. Giáp bẩm, cái bang chừng 100 người, thuấn y bang thì đông hơn ít nhất 200 tên. Còn đệ tử bổn bang ít hơn, chỉ có sáu chục người. Bát tí thần sát cố từ quân hỏi. Thế chúng đã xuất phát lâu chưa? Tên đệ tử cái bang đáp. Bang chùa lên đường từ sáng, ra lệnh cho bọn tiểu nhân ở đây hư trương thành thế để nghi bình. Bộc Dương Duy khoát tay nói Các người có thể đi Tên đệ tử Cái Bang và hai tên H. Y Hán tử Hắc Kỳ Bang vui mừng khôn xiết Lệ tạ rồi tàn vào rừng Bộc Dương Duy ra lệnh cho mọi người lên ngựa Phi nhanh và hồi nhạn sơn trang Đoàn người đi không kể ngày đêm Ngoại trừ hai lần dừng lại điểm tâm Đến trưa hôm sau thì đến hoài dương sơn Càng và gần tổng đàn Mọi người càng sốt ruột muốn tới ngày hồi nhạn Sơn Trang xem tình hình ra sao 18 kỵ sĩ đi sâu vào núi gần trăm dặm, sắp tới lạc nhạn phòng mà vẫn không thấy bất kỳ nhân ảnh nào bắt đầu vào khu lạc sơn phòng lãnh vân bang bố trí nhiều trạm canh phòng nhưng bây giờ mọi nơi đều vắng tành chứng tỏ đã được lệnh rút bỏ hoặc bị đối phương tiêu diệt đoàn người hết sức lo lắng phi ngựa hết tốc lực ngay cả bộc dùng gì cũng toát mồ hôi Trước sơn Môn có mười mấy tử thi chết theo đủ tư thế, trong đó có năm tên đệ tử Lãnh Vân Bằng, còn lại là đệ tử Cái Bằng và mấy tên Thanh Y Hán Tử. Trong rừng vang ra tiếng la hét và tiếng minh khí tiếp nhau loảng xoàng Bộc Dương Duy quay lại bảo Ngô Nam Vân. Trong này chỉ có vài chục tên thôi, Ngô Đường Chủ vào dẹp chúng đi, chỉ cần nhanh chóng cứu người, nếu đối phương bỏ chạy thì không cần truy sát nói xong tiếp tục phóng ngựa vào Hồ nhạn sơn Trang dọc đường gặp rất nhiều thi thể bộc dung duy dừng lại nói tống tần hai vị đường chủ cùng ba người vòng ra hậu tràng cố đường chủ cùng ba người tập kích bên tà đại sư cùng ba người đánh bền hữu bổn bang chủ cùng cam lương song kiếm hàn Dạo huynh đệ tấn cùng chính diện không được để tên đầu sỏ nào chạy thoát còn bọn đệ tử thì cố thả cho chúng chạy bốn người lĩnh mệnh đi ngày Bộc Dương Duy cùng Hàn Nghĩa Hàn Dũng đang xông tới trang môn thì gặp mười mấy tên đệ tử cái bang đứng chặn đường. Bộc Dương Duy chỉ thốt ra một tiếng, sát. Trang quát xong lao xuống ngựa vùng kiếm lên. Chỉ trong chớp mắt, bảy tám tên hóa tử đã gục xuống. Cam Lương song kiếm hạ thủ nốt mấy tên còn lại. Trước trang môn có tới gần trăm thi thể nằm là liệt, y phục đủ kiểu. Bộc Dương Duy không có thời gian xem xét trong đó có bao nhiêu đệ tử của bồn bằng. Thấy trong trang môn mở toàn, nhân ảnh trùng trùng, tiếng la hét, tiếng đao kiếm chém nhau chan chát, liền lao vào. Trong cổng vang lên tiếng quát. Lâm đạo chủ, chặn địch! Một tên trung niên hóa tử dẫn theo mấy tên khất cái chạy ra, vừa xông đến hết thạch cấp, đã bị đổ gục dưới kiếm của Bộc Dương Du và Cam Lương Song Kiếm. Hai tên hoảng hốt chạy lui vào cổng nói phó phó chủ đối phương có cao thủ chỉ viện lâm đại chủ đã bị giết từ trong trang môn có tới năm chục người ủa già, trong đó có cả đệ tử cái bang mặc áo kết chăm mảnh vá và một bọn thanh y hán tử bộc dương di đoán bọn này là người của thuần y bang dẫn đầu bọn này là thiết tý cái cổ dùng phó bang chủ cái bang giang bắc và một thanh y lão nhân thiết tý cái cổ dùng giọng run nói ngọc ngọc duyên tu la Thanh y lão nhân hỏi Hắn chính là Bộc Dung Duy Thiết thi cái cổ rung gật đầu Không sai Thanh y lão nhân thấy đối phương chỉ có ba người Tất cả đều ướt đấm mồ hôi, khinh khinh nói Hắn đến đây thật là đúng lúc Vậy là từ này Lãnh Vân Bang bị trừ danh trong giang hồ Bộc Dung Duy ngắt lời Các hạ tất là người của Thuần Y Bang Thanh y lão nhân đáp Không sai. Lão Phu là Dương Tất Đắc, trưởng lão Thuần Y Bang. Bộc Dương Duy vung kiếm quát lên. Đệ tử cái bang, Thuần Y Bang và Hắc Kỳ Bang nghe đây. Trừ những nhân vật cao cấp, còn tất cả môn hạ đệ tử nào không muốn tham chiến mà bỏ chạy, bổn bang sẽ tha mạng không truy sát. Dương Tất Đắc hừ một tiếng nói. <cười> Chỉ với ba cái nửa mạng các người mà xứng nói câu đấy ừ. Rút lời rút ra hai vòng thép sáng loáng có răng cờ lợm chậm, xông vào tấn công. Năm tên thanh y hán tử lao tới cam lương song kiếm. Bộc Dương Duy cười nhàn một tiếng, tu la kiếm xuất chiều trường hận miên miên. Dương Tất Đắc chưa phát ra được nửa chiều thì đã bị chém bay đầu, thậm chí không kêu lên được tiếng nào. Từ cầu họng bị chém đứt, phun lên một vòi tiễn huyết. Năm tên vừa xông tới cam lương song kiếm, chỉ một chiều đã bị giết mất hai tên. Ba tên khác thấy đồng bọn và trường lão đồng thời tử nạn, hoảng hốt lùi lại. Bộc Dương Duy xông vào thiết tí cái Cổ Dung nói Tên họ Cổ, nộp mạng đi! Tu La Kiếm lại lóe lên. Thiết tí cái Cổ Dung tuy biết không phải là đối thủ, nhưng vẫn đưa đà cầu bồng ra chống đỡ. Bộc Dương Duy không thấy bọn Hắc Thủy nhất tuyệt tôn hàn đầu, trong lòng rất lo lắng, muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến để giải cứu cho thuộc hạ, nên không chút lưu tình. Chỉ bài chiều, thiết tí cái cổ dùng bỏ mình dưới kiếm. Bộc Dương Duy chừng mắt nhìn bọn đệ tử cái bang và thuần y bang quát lên. Các người không chạy, con muốn chết hay sao? Gần hai chục tên bỏ chạy vào rừng, số còn lại chạy vào cổng trang. Bộc Dương Duy đứng trước thi thể của thiết tí cái cổ dùng ngừa mặt lên trời nói. Sư phụ, xin hãy yên nghỉ. Lại thêm một tên cửu nhân nữa đền mạng cho tội ác năm xưa. Chỉ còn lại một vài tên, đệ tử sẽ truy sát đến tên cuối cùng. Nói xong, Cam Lương song kiếm bước vào cổng. Ngay giữa quảng trường trước đại sảnh có tới ba bốn trăm người cuốn lây nhau chiến đấu rất kịch liệt. Trong số đó, có số ít là người của Lãnh Vân bằng đa số là bọn thanh y hán tử của Thuần Y bằng số còn lại là người của cái bang Giang Bắc và Hắc Kỳ bằng Giữa quảng trường rộng ước chừng tới hai mẫu đất, thi thể nằm ngổn ngang, kẻ đứt đầu, tay chân, người thì vỡ đầu lủng bụng, cảnh tượng vô cùng thề thảm. Bộc Dương Duy nhận ra Hắc Thủy nhất tuyệt tôn hàn đang đấu với bang chủ cái bang là lãnh diện cái thường công minh. Thiết dực Kim tình ngũ bách Tù đấu với một lão nhân thấp lừng gù, còn lực bạt cửu nhạc dù Đại huyền thì đấu với một thanh y lão nhân. Ngoài ra còn ba thanh y lão nhân khác cùng một hóa tử đang đứng khoanh tay nhìn mắt ánh lên một tia nhìn đắc ý và ác độc. Đệ tử Lãnh Vân Bang chỉ có 7-80 người, bị chia cắt thành ba nhóm, khoảng 20 người bị vây giữa 4-50 tên Thanh Y Hán Tử, khoảng 60 tên thất cái lại vây đánh hai chục người khác. Còn hơn 30 tên thì bị bọn Thanh Y nhân tới cả trăm tên vây thành trùng trùng lớp lớp. Người của Lãnh Vân Bang quá nửa đã bị thương, y phục đẫm máu và mồ hôi, tóc tai dính bệt xuống mặt nhưng tay vẫn cầm binh khí cầm cự một cách rất ngoan cường. Tuy nhiên tình cảnh của họ vô cùng tuyệt vọng, thỉnh thoảng lại thêm một vài tên ngã xuống. Hắc Thủy nhất tuyệt tôn hàn với bang chủ cái bang, lãnh diện cái thường công mình, đúng là kỳ phùng địch thủ. Cả song phương xuất hết kỳ chiều dị thức, trưởng phong nổi lên vù vù, nghe thật kinh tâm động phách. Lão nhân ngủ đối với thiết dược kim tình ngũ bách tù chính là đà thần cát phi bang chủ thuần y bang. Tên này võ công cao hơn hẳn đối phương một bậc, nên đang chiếm thượng phòng. Thiết dực kim tình ngũ bách tù công ít thủ nhiều, chủ yếu thi triển khinh công thiên lý triển dực ảo diệu tránh địch, thỉnh thoảng mới công xuất vài chiều. Trái lại, lực bạt cửu nhạc du đại nguyên đối với thanh y lão nhân thế đang ở thế tiên cơ, dồn ép đối phương. Y vừa đánh vừa cười hô hô nói. Động hoa Hãy nếm thử một chiều xoay triển càn khôn của đại gia. Đồng Hòa là một trong tam trưởng lão của thuần y bàng, võ công cũng rất cao. Tuy nhiên đối với du đại nguyên cao lớn nhiều hộ pháp thì sức kém hơn. Bị một chiều xoay chuyển càn khôn đánh ra một lúc đồng thời bốn trưởng và ba cước, hắn bị đẩy lùi ba bốn bước, rút ra một cây quỷ đầu đào nói. Người cũng đến một chiều thiên lùi đả thụ của lão phủ nói xong nhảy tới sùng đào chém bổ xuống đầu đối thủ. lực bạc kiều nhạc dù đại nguyên lấy cây độc cước đồng nhân đèo lùng lảng bên hông quát lên. động hoa người biết sử dụng đào đại gia lại không biết sử dụng phò đồng nhân này hay sao. lời chưa dứt đã đưa phò tượng liền chống đỡ. từ hai phía tường viện chợt vang lên những tiếng thét, rồi tả có bát tý thần sát cổ tử quần hữu có tiêu diện phật thù nguyệt đại sư. Và sáu tên hương chủ xông vào trường đấu Bộc Dương Duy lướt mắt nhìn trường đấu Nghĩ thầm Sao không thấy tên bang chủ Hắc Kỳ Bang Mà Vân Chu Bạch Anh Và người của hắn đầu Chẳng lẽ bọn này xông vào trang viện Tàn sát cướp bóc Phía hậu tràng cũng vang lên Những tiếng là hét thảm thiết mỗi lúc một gần Sau đó những tiếng bước chân rầm dập, Rồi thấy một bọn hai ba chục tên Hắc Y Hán Tử của Hắc Y Bang Chạy bán sống bán chết ra tiền viện Bộc Dương Duy biết xong liên trưởng Tống Phi và đoạn hồn tiêu Tần Ký đã nhập trang đối địch, liền thấy yên tâm. Một lúc sau, thất sát kiếm Ngô Nam Vân giết xong bọn địch mai phục ở Sơn Môn cũng vào tới nơi. Bộc Dương Duy cao giọng nói Tất cả đệ tử Cái Bang, Hắc Kỳ Bang và Thuần Y Bang nghe đây. Trừ mấy nhân vật cầm đầu, toàn bộ đệ tử từ Hương Chủ, Đà Chủ trở xuống. Nếu ai không muốn tham chiến hoặc biết hối cải. Thì sẽ được bổn bang tha cho khỏi chết Lời chàng sang sảng vang khắp quảng trường Rồi vào tay người nghe ong ong nhức bút Tại trường đa số là người của thuần y bang Bọn này chưa từng giao chiến với lãnh vân bang Nay lại thấy đối phương sắp bị tiêu diệt Chỉ có mười mấy người đến cứu Thì khác nào thùng nước tưới vào biển lửa Sau một lúc im lặng Tạc đằng lại xông vào tấn công Bộc dung duy hừ một tiếng nói Các người muốn chết thì đừng trách bổn băng chủ. Các vị, hãy cho chúng biết không thể cậy đông mà ước hiếp được lãnh vân băng đầu. Bát tí thần sát cố tử quân, thất sát kiếm Ngô Nam Vân, tiếu diện Phật và 8 tên hương chủ lao ngay vào trận đấu, thắng tay tàn sát. Tiếng rú thảm vang lên làm chấn động cả sơn trang. Chỉ trong chốc lát đã có 7-80 tên địch bị thương vòng theo nhau ngã xuống. Bọn còn lại kinh hoàng nhảy lùi. Bên phía địch còn tên Phó Bang Chủ Thuần Y Bang, Triệu Nghiễm Trì và hai tên Trưởng Lão, cùng một Trưởng Lão Cái Bang, Thiết Trường Cái, ngụy Tập, đang đồng thủ liền xông ra tiếp chiến với bốn vị đường chủ. Quân tạc thấy mấy cao thủ đã bị chặn đánh, lại xông vào vây công đối phương. Nhưng với sự tiếp viện của tám hương chủ, mặt khác lực lượng của chúng đã hao tổn gần phần nửa nên không còn chiếm được tiện nghi như trước đây. Bộc Dương Duy xông vào xuất một trường, đẩy lùi lãnh diện cái thường công minh, rồi nói với Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn. Tôn đường chủ hãy trợ lực cho các đệ tử bổn bằng đánh đuổi quần tạc chạy đi, nhớ đừng tàn sát quá nhiều. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn thu trường lùi lại đáp. Tuân lệnh. Bộc Dương Duy rút kiếm chỉ thẳng vào mặt của tên bang chủ cái băng Giang Bắc, đanh giọng nói. Thường công minh. Lần trước người phục kích ám toán bổn mang chủ. Lần này nhân lúc chúng ta đi vắng, liên kết với Hắc Kỳ Bàng và Thuần Y Bàng đánh úp Tổng Đàn. tiếc rằng kết quả không được như là người mong muốn. Bây giờ hãy xuất binh khí tự bảo vệ mình đi. Lãnh diện cái thường công mình thấy Ngọc Diện Tù La xuất hiện, biết là đại thế đã mất, nhưng cũng buộc đưa thiết bổng ra đối địch. Bộc Dương Duy không chút nương tình, ngay chiều đầu tiên đã xuất tuyệt học Tu La thất tuyệt. Thường công minh chỉ thấy nhân ảnh thoáng lên trước mặt, kiếm quàng lóe sáng, đầu kịp nhận ra chiều thức mà chống đỡ. Một kiếm đầu tiên, hắn đã bị chém đứt ngay cánh tay phải, bàn tay vẫn còn nắm chắc thiết bổng văng ra xa mấy trượng. Tiếng rú của tên bang chủ vừa cất lên, thì đầu hắn cũng bị chém đứt phăng rơi xuống lăn lồng lốc. Một vòi máu bắn thẳng lên trời, thi thể từ từ đổ xuống. Chính lúc ấy, Từ bên tả vang lên một tiếng là Bộc Dương Duy nhìn sang Thấy Nghĩa Huỳnh thiết dực kiềm tình Ngũ Bách Tù bị trúng trưởng của đối phương Miệng dỉ máu lảo đào lùi lại năm bước Đa thần cắt phi một chiều đắc thủ Thép to trồm tới Song trưởng vận cả thập phần công lực đánh ra Lúc này Ngũ Bách Tù còn chưa kịp đứng chầm ổn Xem ra khói tránh khỏi chiều tuyệt sát này Bộc Dương Duy nghiến răng đào tới quát Đừng có mà làm hại Nghĩa Huỳnh ta Lôi vừa dứt kiếm đã chém xuống, huyết lại phun ra. Đạt thần cắt phi rú lên, cánh tay phải bị chém đứt tận vai, vội thu tà trường vào ôm lấy vết thương, ngồi phịch xuống, tự phong bế huyệt mạch cầm máu. Chính lúc này, tên trưởng lão đồng hóa cũng bị lực bạt cửu nhạc dù đại huyền dùng độc cước đồng nhân đánh bay mất quỷ đầu đào pho tượng đồng nặng hơn 60 cân, theo đà đánh đập vào người của hắn, chấn vỡ tâm phế, đổ xuống chết tươi. Trưởng lão cái Bang Thiết Trường Cái ngụy Tập bị chúng một sẻng của Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư vỡ nát vai phải, đang ngồi trị thương. Một tên trưởng lão Thuần Y Bang bị Chu Diệu Kiếm của Ngô Nam Vân chém xả làm hai đoạn. Tên còn lại chúng trưởng của Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn, thất khiếu chào máu mà chết. Qua năm mươi chiều, tên Phó Bang Chủ Thuấn Y Bang Triệu Nhiễm Trì cũng bị thương bởi trưởng của Bát lý Thần Sát Cố Tử Quân, Quân tạc thấy bang chủ và các trưởng lão đã bị tử thương, nên đều sợ hãi lùi lại, không ai dám động thủ nữa. Đệ tử lãnh vân bang một phần vì bản thân bị thương, phần vì đồng đội bị sát hại quá nhiều, vẫn không ngừng lao vào địch nhân tàn sát. Bộc Dương Duy quát tỏ Các huynh đệ, dừng tay! Tất cả tuân lệnh lùi lại. Bộc Dương Duy bước tới gần bang chủ thuần y bang đà thần Cát Phi nói Cát bang chủ Lần này tôn giá xuất lĩnh đệ tử xâm phạm tổng đàn cô bồn bang. Nay thắng thua đã rõ, nhưng sự việc vẫn chưa giải quyết xong. Cát phi bế mạch cầm máu xong nặng nề đứng lên, quét mắt nhìn thủ hạ đệ tử của mình chết nằm la liệt khắp nơi, thở dài đáp. Trong giang hồ, đầu trọng nghĩa khí. Thuần y bang kết minh với cái bang giang bắc, đương nhiên phải hợp sức cùng với cái bang báo thủ. Này sự việc đã đến nước này, lão phu còn biết nói gì nữa. Vừa rồi các hạ đã có lời đại xá cho đệ tử bổn bang, xin tỏ lòng cảm tạ. Còn uh, bây giờ, xử lý lão phu thế nào thì tùy ý, lão phu không oán hận đâu." Bộc Dung Duy nói, "Để bảo vệ mình, bổn bang bất đắc dĩ phải xuất thủ. Này sự việc đã kết thúc, quý bang không còn là nguy cơ nữa." đại hạ không có lý do gì để xuất thủ giết thêm người. còn sau này chúng ta là bạn hay thủ thì tùy tôn giá. bây giờ các hạ có thể đi. đà thần cát phi không nói gì, ra lệnh cho môn hạ mang tử thi đệ tử của mình ra ngoài mai táng. còn đệ tử cái bang cũng phối hợp với chúng lo hậu sự cho bang chủ, phó bang chủ và đồng bọn. thuần y bang tùy tử thương gần một nửa, nhưng còn tới trăm người. Chỉ một lúc là làm xong phận sự rồi kéo nhau đi. Đệ tử Hắc Kỳ Bang có hai ba chục tên đã trốn mất từ trước. Giữa quảng trường chỉ còn dư lại hơn bốn chục thi thể của lãnh vân bang. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi, sao hai vị tống tần đường chủ không thấy đâu? Bát tí thần sát cố từ quần đáp. Khi tỷ chức nhập tràng không lâu thì nghe ở hậu tràng có xảy ra một cuộc chiến và mấy chục tên đệ tử Hắc Kỳ Bang đang chạy trốn. Ờ, có lẽ là hai vị đường chủ đang giao chiến với chủ Bạch Anh. Bộc Dương Duy lắc đầu nói. Nhưng mà bây giờ không còn nghe thấy tiếng đồng thủ nữa. Cố đường chủ hãy vào xem xét thế nào. Cố tử quân lĩnh mệnh chạy đi. Nhưng mới được mấy bước thì có hai tên đệ tử chạy ra đến trước mặt Bộc Dương Duy quỳ xuống bái lễ. Bộc Dương Duy ra hiệu cho chúng đứng lên hỏi. Tình hình ở hậu trang thế nào? hai tên đệ tử đứng lên báo bang chủ hắc kỳ bằng mà vân chu bạch ảnh dẫn theo chừng năm chục tên thuộc hạ xông vào hậu trang tàn sát cướp bóc bọn đệ tử ra sức kháng cự nhưng địch nhân quá mạnh hầu hết bị giết và bị thương bọn thuộc hạ chỉ còn lại 5 người sắp bị tàn sát thì hai vị tống tần đường chủ đã đến kịp bộc dung duy ngắt lời bây giờ hai vị đó đầu Hai vị đó dẫn theo bốn vị hương chủ, đuổi theo chú Bạch ảnh Hắn chạy hướng nào? Bầm, hướng vượt đường, chạy ra phía hướng Hắc Thủy Đàm. Trong lúc mà chàng hỏi chuyện, thì Tiếu Diện Phật Thu Nguyệt Đại Sư Vốn Giỏi Y Lý, có thần dược trị thường, cùng thiết dược kim tình ngũ bách tù, chữa trị cho những người bị thương nặng. Hắc Thủy Nhất Tuyệt Tôn Hàn, cùng lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên, chỉ huy đệ tử lo trôn cất cho người tử trận. Bộc Dương Duy nhìn bát tí thần sát Cố Tử Quân nói Cố đường chủ hãy vào hậu trang giải quyết hậu quả đi Bốn tòa sẽ truy tìm Chu Bạch Anh Bát tí thần sát Cố Tử Quân cúi mình đáp Tỷ chức tuân mệnh. Nói xong cùng hai tên đệ tử chạy vào hậu trang Bộc Dương Duy một mình nhảy qua tường viện Chạy vào khu rừng phía đông hồi nhạn sơn trang Không lâu trang phát hiện được vết cỏ bị bước chân làm ngã dạp còn mới chạy ra phía hắc thủy đàm theo chừng bà dặm thì mất dấu vết bộc dương duy đang loay hoay tìm kiếm thì trần nghe dưới sườn núi phía bên tả vang lên một tiếng quát rút sùn chàng nhận ra âm thanh đó là của song liên trường tống Phỉ bộc dương duy bằng mình chạy tới đi chừng nửa dặm chợt thấy thân ảnh cao lớn của vị đường chủ này bất động trong một đám rừng thưa mắt đăm đăm nhìn xuống chân núi vẻ mặt hết sức căng thẳng Bộc Dương Duy đến cách bài trượng, mấy y không hề nhận ra. Chàng ngạc nhiên nghĩ thầm. Tống lão ca phải gặp chuyện gì dốc hết thần trí trông căng thẳng như vậy. Chẳng lẽ có cường địch, tần đường chủ đâu không thấy. Nghĩ đoạn nhẹ bước tới gần. Song liên trường Tống Phi vẫn đứng bất động, song trưởng đưa lên trước ngực, mắt nhằm chăm chăm vào một chỗ. Bộc Dương Duy hết sức ngạc nhiên, nhìn theo ánh mắt của Tống Phi. Họ đang đứng ở cuối bìa rừng, cách đó bảy tám trượng, có một cái đầm khá lớn, quanh bờ có mọc um tùm. Bờ đầm phía này lõm vào thành một cái vịnh chừng ba trượng. Bên bờ vịnh, một hắc y nhân đang nằm sấp trong đám cỏ. Người này chưa chết, ngực nhô lên hạ xuống. Mỗi lần như thế, miệng lại trào ra một bãi máu lẫn bọt. Bộc Dương Duy nhận ra người đó, bỗng giận mình chấn động. Người đó không phải ai khác chính là đoạn hồn tiêu tần ký. Nhưng điều kinh khủng không phải chỉ có thế. Đoạn hồn tiêu tần ký khoảng 3-4 thước, có một người nữa đang nằm ngay bên bờ nước, hai chân bị một con quái vật đầu to như cái đấu nuốt vào. Người này chính là Mạ Vân Chu Bạch Anh, bang chủ Hắc Kỳ Bang. Con quái vật này giống như loại mãng xà, nhô cả đầu lên khỏi mép nước, da sần sùi, miệng đỏ lòm, lầm trầm răng trông rất đáng sợ. Đến lúc đó Bộc Dương Duy mới hiểu vì sao song liên trường Tống Phi lại căng thẳng như vậy. Chàng bước gần thêm một bước vỗ nhẹ vào vai của Tống Lão cả. Song liên trường Tống Phi giật mình quay lại nhận ra Bộc Dương Duy mới chấn tĩnh dần. Bàng chủ, thật là đáng sợ. Bộc Dương Duy hỏi Chuyện gì vậy? Song liên trường Tống Phi liền đáp Lão Cà và Tần Ký đuổi theo tên họ Chu đó. Nhưng vào rừng thì mất dấu vết. Thế là hai người phân đầu tìm. Lão Cà mới tới đây được một lúc thì tình trạng đã như thế này rồi. Có lẽ tần đường chủ giao chiến với tên hội chủ, kết quả lưỡng bại cầu thương. May tần đường chủ vẫn còn sống. Lão Cà hét lên mấy tiếng, nhưng con súc sinh đó không hề sợ hãi chút nào. Đang định liều mạng xông ra cứu. Lúc này con quái vật đã nuốt xong Ma Vân lên đến tận cổ. Bộc Dung Duy nói. Chúng ta phải lập tức hành động. Con quái vật đó nuốt xong chu bạch ảnh sẽ tới lượt tần đường chủ. chợt sau lưng có tiếng gọi. Duy ca, làm sao chẳng đứng đây? Bộc Dương Duy quay lại thấy Bạch Thúy Bình hoảng hốt nói. Bình muội, mau quay lại đừng đấy đẩy, nguy hiểm lắm. Bạch Thúy Bình vẫn bổ tới. Chính lúc ấy song liên trường Tống Phi thét lên kinh hoàng song trường bổ lao xuống đầm. Bộc Dương Duy quay lại Thét to một tiếng nói nhanh Bình nguội, mau tránh ra đây Đồng thời phi thân nhảy tới Song trưởng đánh vào miệng của con quái xà Nguyên vì đúng lúc Bọc Dương Duy quay lại nhìn Bạch Thúy Bình Thì con quái xà đã nuốt song chu Bạch Anh Tiếp tục bò tới tần ký đang nằm bất tình Bốn trường đánh ra cùng một lúc Đều trúng đầu con quái xà Làm nó sợ hãi lùi xuống đầm Bọc Dương Duy đáp xuống đất nói Lão cả mau mang tần hương trụ đi đi Để tiểu đệ chặn nó cho. Tống Phi chưa kịp trả lời. Thì con quái xà lại bổ tới lần nữa. Hai người lại vùng trường đánh giả. Một lần nữa. Con quái vật lùi lại. Bộc dương duy dục. Lão ca. Đem tần đường chủ đi mau lên. Xong liên trường Tống Phi không do dự nữa. Liên cắp lấy đoạn hồn tiêu tần ký chạy đi. Con quái vật lại một lần nữa bỏ lên. Nhưng vì con mồi đã mất. Nên bỏ rất chậm phóng đôi mắt màu lục nhìn bộc dương duy đầy đe dọa bộc dương duy lùi dần rút tu la kiếm cầm tay tại trường vận đủ công lực sẵn sàng đánh giả bây giờ con quái vật đã lộ hết toàn thân trông thấy thân hình con quái vật bộc dương duy bỗng nổi gầy con quái vật gần giống như mãng xà nhưng ngắn hơn to bằng một vòng tay ôm dương khúc giữa bụng vừa nuốt chu bạch anh vào to gấp bội dài chừng năm trượng dưới bụng mọc ra hai chân to bằng chân người lớn với bộ móng vuốt nhọn hoắt đen xì trên bộ vảy sần sôi của nó còn mọc một lớp lông tơ màu tím đỏ song liên trưởng tống phi trao đoạn hồn tiêu tần ký cho bạch thú bình quay lại nói lão đệ cẩn thận con xuất sinh đó rất độc sống từ thời hồng hoàng tới này đây bộc dương duy mắt vẫn ngừng chú nhìn vào nhất cử nhất động của con quái vật cười hỏi sao lão ca biết Tống Phi đáp: Nó được mô tả trong cuốn sách Tấu dị chí, có tên là Trảo Lân Mãng, loại nửa cá nửa rắn, hung bạo vô cùng. Bộc Dung Dị nói: "Tần Vương chủ có nguy hiểm lắm không?" Tống Phi đến gần, song trưởng đưa lên sẵn sàng phát ra rồi nói: "Tần ký bị nội thương không nặng lắm, chỉ vì mất quá nhiều máu mà thôi, không chết được đâu." Trận nghe Bạch Thúy Bình quát lên: "Ai?" Một giọng âm trầm đáp lại, Cô nữ muốn sống thì đừng động. Bộc Dung Duy và Tống Phi thất kinh nhảy lùi mấy bước quay lại nhìn, thấy một lão nhân bận thanh y đưa trường ấn vào hậu tâm của Bạch Thúy Bình. người đó chính là Phó bang Chủ Thuần Y bang Triệu Nghiễm Trì, bại tướng dưới chướng của Bát tí thần sát cổ tử quân, được Bộc Dung Duy đại xá cho khỏi chết. Nguyên tên này có quan hệ rất thân tình với Ma Vân Chu Bạch Anh, Sau khi đa thần Cát Phi xuất lãnh thủ hạ trôn cất băng chúng từ nạn sông, tuyên bố quay về bang hắn ở lại nấp trong rừng tìm cách ám hại Bộc Dương Duy trả thù. Khi chàng đến gần Hắc Thủy Đàm, Triệu Nhiễm Trì đã bí mật bám theo, chứng kiến cái chết thảm của Chu Bạch Anh vẫn nấp kín trong bụi cây, chờ đợi cơ hội. Tay ấn vào hậu tâm của Bạch Thúy Bình, hắn cười hắc hắc nói, Bộc Dương Duy! Cho dù võ công của người có cao cường cách mấy, Cũng không nhanh bằng ta phát trưởng đánh chết tình nương của người đâu. Tống Phi nổi giận quát, Người dám! Triệu Nhiễm Trì cười nhạt đáp, <cười> Có gì mà không dám? Trước mặt các người là quái xà, Sau lưng là có bổn tọa, Chị là tiến thoái lưỡng nàn mất rồi. Bộc Dương Duy chấn tĩnh lại hỏi, Người muốn gì? triệu nhiễm chỉ đáp ta muốn người tự chặt lấy thụ cấp của mình đổi lấy tính mạng của tỉnh nhân song liên trưởng tống phi nghiến rằng định lao tới đánh nát thầy tên ác đặc đột nhiên con quái vật gầm lên một tiếng làm chấn động cả núi rừng rồi há miệng phun ra một luồng khói đen luồng khói phát ra mùi kinh tẩm lẩm phút thẳng vào bọc dương duy và song liên trưởng tống phi cả hai cùng nhảy lên tránh luồng khói độc rồi từ hai bên Người vùng kiếm, người xuất trưởng cùng tấn công con quái vật. Trong nháy mắt, Bộc Dương Duy thi triển Tuyệt Chiêu Vĩnh Biệt Tu La, chém xuống 27 kiếm. Tống Phi cũng phát ra tám trường. Khi con quái vật gầm lên, Bạch thúy Bình chợt cảm thấy bàn tay nắm sau huyện mạnh môn của mình lỏng đi và di động sang bên phải một chút. Triệu Nghiễm Trì bị tiếng gầm của con quái vật làm phân tâm, thấy Bạch thúy Bình chạy mất liền phát trường đánh theo. Chỉ nghe bình một tiếng, Bạch Thúy Bình trúng trường ngã ngay vào trong đám khói đen tanh tươi. Bây giờ con chảo lân mãng trúng 27 chiều kiếm và 8 trường đã bị trọng thương, xương sống bị chém đứt, chỉ còn quằn quại chứ không tiến thoái được nữa. Nhưng miệng vẫn không ngừng tuôn ra khói độc. Thấy Bạch Thúy Bình bị đánh, Bộc Dung Duy và Tống Phi cũng quay lại. Bộc Dung Duy phong bế hồ hấp, lao tới bế tình nương ra khỏi đám khói đen. Còn Tống Phi vùng trường nhằm vào triệu nghiễm trì quát lên. Quân hẹn hạ, đáng chết! Lời chưa dứt, song trường đã đánh ra. Tên phó bang chủ bị trúng trường, bật lùi ba bước. Hắn xác định tình thế rất nhanh. Bây giờ đối địch thì mình khó mà thắng nổi song liên trưởng Tống Phi. Hơn nữa trước sau gì, cao thủ của lãnh vân bàng cũng kéo đến. Lúc đó thì có muốn thoát thân cũng rất khó hiện giờ bạch thúy bình đang bị thương và trúng độc nếu chạy trốn tất không ai dám đuổi theo nghĩ vậy hắn quay người lao đi triệu nhiễm trì dự đoán không sai tống phi chỉ đánh theo hai trường rồi quay lại bộc dương duy hỏi lão đệ bạch cô nương có sao không bộc dương duy thảm giọng nói cô ấy bị trưởng đánh trích sang phải nên nội thương không nặng nhưng nhiễm phải độc khí chị ạ Tống Phi tới gần thấy gương mặt kiều diễm của Bạch Thúy Bình biến thành tím ngắt, lo lắng nói. Bạch cô nương đã trúng phải khí độc của chảo lân mãng, độc khí đã nhiễm vào tầm phế. Giữa lúc đó thì Hắc Thủy nhất tuyệt tôn hàn và hai vị hộ pháp thiết dực kim tình ngũ bách tù và lực bạt cửu nhạc dù đại nguyên cũng vừa chạy đến. Lát sau thất sát kiếm ngô Nam Vân cũng tới, tay cấp theo một người, chính là Triệu Nghiễm Trì, phó bang chủ thuần y bang. Xong liên trưởng Tống Phi xông tới rằng lấy tên này, ném xuống đất quát lên. Lão Tạch hèn hạ, người thừa cơ kẻ khác gặp nguy mà xuất thủ ám toán, để sống trên thiên hạ làm gì? Triệu Nghiễm chỉ bị điểm huyệt không cư động được, chỉ biết gương mắt thù hận nhìn cửu nhân. Bộc Dương Duy nói, chúng ta đã thể theo Đức Hiếu Sinh mà thai chết cho các người bình yên trở về bang. Thế mà không biết ăn năn hối cải, lấy oán báo ơn, thừa cơ ám toán. Hạ người bất lương đó nếu để sống nhất định sẽ tiếp tục gây hại cho giang hồ. Triệu Nhiễm Trì nghe câu đó chẳng khác gì lời phán xét từ miệng của tử thần. Mặt tái nhật không một chút huyết sắc toàn thân nhũn đi đổ gục xuống. Xong liên trường Tống Phi bước đến đánh ra một trường. Chỉ nghe bộp một tiếng khô khăn đầu Triệu Nhiễm Trì bị đánh vỡ nát óc bắn lên tung tóe. Giết xong Triệu Nhiễm Trì Tống Phi bước tới gần Bọc Dương Duy nói, Bang chủ hãy vận công giúp Bạch Cô Nương bước bớt chất độc giả, có lẽ còn hy vọng cứu chữa. Bấy giờ bốn người mới đến vây lấy Bọc Dương Duy, mỗi người hỏi một câu. Bọc Dương Duy không đáp, đặt Bạch Thúy Bình ngồi xuống, một tay ấn vào huyệt mệnh môn, tay kia đặt lên huyệt thiên linh cái, bắt đầu vận công bứt độc. Lúc này mọi người mới chú ý đến con quái xà, kêu lên kinh ngạc. Xong liên trường Tống Phi nói, Bây giờ chúng ta giết con quái vật này đi. Nó có hai thứ bảo bối là bộ vuốt có thể trừ tà và linh đàn làm thuốc giải độc trị thương rất tốt. Thiết dực kìm tình ngũ bách tù cười hồ hồ nói, Ồ, xem ra Tống Đạo Nhì cũng là người kiến thức uyên thầm lắm. Căn cứ vào hình dạng, thì con vật này gọi là chảo lần mãng, sống từ thời kỳ thượng cổ, có đúng không? Tống Phi gật đầu, không sai. Lúc này con vật đã bị chém đứt xương sống, máu chảy rất nhiều nên đã yếu, chỉ còn vẫy đuôi và ngọ ngoại cái đầu. Mọi người hợp lực giết chết chảo lân mãng, chặt bộ vuốt và mổ bụng, tìm bên cạnh túi mật, lấy được một viên linh đàn to bằng móng chân cái, sáng loáng như là ngọc. Tống Phi nói, lấy luôn cả túi mật đem cho Thu Nguyệt Đại Sư làm thuốc, chắc là rất hữu dụng đấy trận nghe tiếng của tiếu diện Phật tiếp lời không sai đúng lão nhi hiểu bẩn tăng lắm nói xong chạy đến xem con chào lần mãng đã bị phần thầy trong bụng còn nguyên thi thể của Ma Vân Trù Bạch anh lúc đó Bộc Dương Duy đã vận công bước độc xong mở mắt ra Quần Hùng súm lại đến gần Bộc Dương Duy thấy mặt của Bạch Thúy Bình vẫn còn tím ngắt lo lắng nói Tống Đường chủ không thể bước hết chất độc ra sao Tống Phi lắc đầu đáp, khí độc của chảo lân mãng đã nhiễm vào phổi, không thể một lúc mà giả hết được. Vừa rồi, bang chủ giúp bạch cô nương vận công bước độc, chỉ bước đi được 6-7 phần, không để độc khí lan qua các phụ tạng khác. Bộc Dương Duy hỏi, có cách nào tẩy trừ được hết chất độc trong phổi không? Tống Phi đáp, muốn vậy, phải có hài thứ thuốc. Mấy tiếng cùng hoài cất lên. Hai thứ gì vậy? Tiếu Diễn Phật Thu Nguyệt Đại sư trận lên tiếng, "Tống thí chủ, có phải là kim loãn của Ma Ngư, tinh huyết của Chu Đình Bạch Hạc không?" Song Liên Trường Tống Phì gật đầu đáp, "Không sai." Bộc Dương Duy hỏi, "Vậy hai thứ đó tìm ở đâu?" Tống Phì đáp, "Kim loãn chứng của Ma Ngư, Loại cá này chỉ sống ở thượng nguồn quỷ hiệu giang thuộc tỉnh Vân Nam. Còn uh, Chu Đình Bạch Hạc thì ở Tùng Sơn, ngay sau tàng kinh các của thiếu lầm tự. Lão dừng lại một chút rồi nói tiếp. Ngoài ra phải là người có võ công thượng thừa, dùng chân khí đả thông kỳ kinh bát mạch của nạn nhân, lại tu dưỡng thêm một tháng thì mới hồi phục được. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân hỏi. Chu đình Bạch Hạc không phải là vật hiếm, tìm nó ở đâu cũng được, căn cớ gì phải đến tàng kinh khắc của thiếu lầm. Lỡ xảy ra động thủ thì chẳng phải là gây chuyện xung khắc với một đại môn phái hay sao. Song Liên trưởng Tống Phi lắc đầu đáp. Chủ đỉnh Bạch Hạc tuy sẵn nhưng chỉ có ở nơi đó là có loại sống trên 300 năm. Hơn nữa ngoài tình huyết chủ đỉnh Bạch Hạc còn phải cầu thêm một loại linh dược của phái thiếu lầm. Là tử lào hoàn nữa Bộc Dương Duy nói Như vậy bổn tọa phải đi một chuyến mới được Mọi người nghe nói đều im lặng Ai cũng hiểu rằng Thiếu lâm là một môn phái lớn bậc nhất võ lâm Thiếu thất phong cao thủ như mây Một khi động đến Thì không phải là chuyện đơn giản Mà nói đến cầu y Với tư cách là một vị bang chủ Mà cầu cạnh người khác Liệu có thỏa đáng hay không Một lúc sau, hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn mới lên tiếng. Bang chủ, bốn bang thành lập chưa lâu mà đã bị đối phương tìm trong phương ngàn kế hãm hại như vậy. Và thử thách không chỉ dừng ở đây. Bang chủ là linh hồn của bốn bang. Trong tình cảnh này mà bỏ đi thì không được. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân tiếp lời. Tôn đường chủ nói rất là đúng. Việc cầu y tìm dược, thiết nghĩ chỉ cần mấy vị đường chủ là được xin băng trụ ở lại. Thứ nhất là lo sự vụ của bổn bang, thứ hai còn có thể quan tâm chăm sóc cho bạch cô nương. Bộc Dương Duy trầm ngâm một lúc rồi nói: Bổn tọa rất cảm động trước sự quan tâm của trừ vị, nhưng chúng ta vừa qua một cuộc trình chiến kéo dài nên hao tổn sức lực, mọi người cần được nghỉ ngơi. Hiện giờ cái bang Giang Bắc và Hắc kỳ bang đã bị tiêu diệt. Thuần y bang chủ, Cát Phi, sẽ không bao giờ dám xung khắc với chúng ta nữa đâu. Vì thế bổn bang có thể bình yên một thời gian. Cho dù có kẻ dám khơi sự, thì các vị đường chủ cũng dư sức đánh bại chúng. Tôn Hàn ngập ngừng hỏi. Ý của bang chủ là... Bộc Dương Duy đáp. Bổn tạ quyết định mình sẽ đến Tùng Sơn, vừa lấy tinh huyết của chủ đỉnh Bạch Hạc, xin từ Lào Hoàn. Đồng thời cũng thực hiện cuộc ước phó với thiết trưởng Hòa Vũ năm trước. Mọi người nghe bang chủ nói cần thực hiện một cuộc ước phó thì không còn ai dám ngăn cản nữa. Thất sắt kiếm Ngô Nam Vân đề nghị. Nếu vậy bang chủ hãy lấy theo một số cao thủ. Bộc Dương Duy gặt đầu nói. Chỉ cần ngô đường chủ và một trong hai vị đại hộ Pháp đi theo là được. Mọi việc của bộn bang do cố đường chủ và các vị cộng đồng xử lý. Song liên trường tống phi chợt nói: bang chủ đi chức xin đi theo. Bộc dương Vi nghiêm giọng: tất cả các vị đi xa cần về nghỉ ngơi. Bổn ta đã quyết định như thế, không loại trừ ai cả. Ngoài ra bổn tọa ở nhà cũng chẳng giúp được gì cho bạch cô nương. ở đây có hai vị tống đường chủ và đại sư tình thông y lý chiếu cố cô ấy thì tốt hơn. Song liên trường Tống Phi nghe nói thế đành im lặng. Bộc Dương Duy hỏi. Tống đường chủ thấy Bạch Cô Nương. Song liên trường Tống Phi ngắt lời. Bang chủ yên tâm. Có đôi chảo và linh đàn của chảo lân mãng điều trị. Trong vòng 2 tháng, Bạch Cô Nương sẽ không việc gì đâu. Tới đó mọi người trở về Tổng đàn, ban định kế hoạch và sửa soạn cho chuyến đi. Bóng hoàng hôn từ từ buông xuống là Nguyệt Phòng. Hai cánh cổng đồng lớn của Hồ Nhạn Sơn Trang mở rộng. Tuy chưa tối hẳn, nhưng trong ngoài trang đều đèn đuốc sáng rực như ban ngày. Trước cổng chỉ có hai tên võ sĩ trong hồng cân đội cầm đao đứng cành. Hai bên cổng là hai con sư tử bằng đá, cao tới hơn một trượng. Tuy không có vẻ gì là phô trường, nhưng cũng đủ uy nghiệm. Giữa quảng trường đã dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, không còn chút dấu vết gì của cuộc chiến khốc điệt hôm trước. Trong đại sảnh sáng tràng, 50 bộ bàn ghế đã được sắp đặt ngay ngắn. Các vị đường chủ, hương chủ, võ sĩ, tráng đình đều mặc lễ phục, ai nấy đầu bận biệu với công việc của mình. Hôm nay, lãnh vân bang tổ chức đại yến mừng công. Giữa già dậu, bang chúng bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Bàn chính giữa hàng chân cùng là bang chủ Bộc Dương Duy cùng các vị đường chủ và hai vị hộ pháp. Bộc Dương Duy không được thoải mái, Mặt lộ vẻ trầm tư Ngồi cạnh chàng là giám đường đường chủ Bát tý thần sát cố tử quân Lão bừng chén rượu Hướng sang Bộc Dương Duy nói Từ sau ngày lập đàn Trùng phái đến nay, Bồn bang phải liên tiếp đối phó với đại địch Nhờ thần lực của bang chủ Mà lãnh vân bang Vẫn vững như bàn thạch Tiêu diệt hết cường địch Bồn tòa xin thay mặt chúng nhân đệ tử toàn bang Chúc bang chủ chén rượu này Bộc Dương Duy cũng đứng lên đáp. Các vị, chúng ta đứng lên lập đàn trùng hưng môn phái là dựa vào tâm lực và nhiệt huyết của mỗi người. Để có được chiến thắng hôm nay, từ bổn tọa đến bằng chúng, đều dốc hết sức lực, cả trăm người phải đổ máu. Đó cũng là những anh hùng thật sự. Chúng ta hãy nâng chén tưởng nhớ những anh linh đã ngã xuống, không được cùng chia sẻ niềm vui này. Mọi người cùng đứng lên uống hết chén rượu. Không khí trong trang trở nên nghiêm trang và xúc động. Song Liên trưởng Tống Phi lại đứng lên nói, Bang chủ, tất cả chúng ta đã thề nguyện xả thân vì sự hưng thịnh của bổn bang. Tưởng rằng anh linh các liệt sĩ đều biết chúng ta thắng địch cũng đang ngậm cười. Bổn tòa xin nâng chén, chúc cho sự thịnh vượng của bổn bang. Chúc cho chuyến đi sắp tới của bang chủ, ngô đường chủ và du Pháp thành công mỹ mãn. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, trong sành trở nên sôi nổi dần. Bang chúng vừa uống rượu, vừa ôn lại thời khắc hùng tráng của cuộc chiến vừa qua và chuyến đi sắp tới của bang chủ. Có người còn bàn tới cuộc ước đấu với Nam Cương 3 tháng tới, ai nấy đầu tỏ ra lạc quan. Cho đến cảnh bà, Đại Yến mới tàn. Sáng hôm sau, Bộc Dương Duy cùng thất sát kiếm Ngô Nam Vân, lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên từ biệt chúng nhân lên đường. Bát Tý thần sát cố Tử Quân cùng các vị Đường Chủ thân tiến mấy dặm đường mới quay lại. Dọc đường Bộc Dương Duy trầm mặc không nói gì, không sao gạt đi khỏi tâm trí sắc mặt tím ngắt và đôi mắt nhắm nghiền như chết của Bạch Thúy Bình bị dày vò bởi bao ý nghĩ. Liệu có thể tìm được mấy thứ dược tài cứu chữa cho nàng không? Dung nha nàng có bị ảnh hưởng gì không? Nếu gương mặt nàng biến thành xấu xí? Mình sẽ vĩnh viễn yêu thương nàng không bao giờ thay đổi, miễn sao nàng đừng chết." Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân và Lực Bạt Kiều Nhạc dù đại nguyên hiểu tâm trạng của bang chủ, nhưng không biết làm cách nào để giúp chàng khuây khỏa. Đến trưa dừng lại ở một tiểu trấn nghỉ ngơi ăn uống xong, lại tiếp tục hành trình. Chiều hôm đó tới hoàng hôn mà vẫn không gặp thành trấn làng mạc nào. Lúc ấy trời đã tối, thấy một căn lều thấp thoáng bên đường. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân hắng giọng nói. Ở bang chủ, chúng ta đã đi gần ba cành giờ. Ở đây có một căn nhà, có nên cho ngựa nghỉ một lúc không? bộc Dung Duy gặt đầu. Thế cũng được. Ba người để ngựa vào lèo. Nguyên là trại giữ nương của nông dân, mái tranh vách nứa. Bây giờ mùa thu hoạch đã xong nên để không. Ba người cho ngựa tự do ăn cỏ cùng đi vào lèo. Thất sát kiếm ngô Nam Vân lấy nến ra Đánh lửa châm lên Căn lều khá sạch sẽ Còn có một tấm nệm cỏ Một bộ bàn ghế bằng gỗ mộc Ghép sơ xài nhưng vẫn còn tốt Đêm thu sương xuống lạnh Ngô Nam Vân nhặt củi nhóm lửa lên Sau đó lấy lương khô ra ăn lót ra Lực bạt cửu nhạc du đại nguyên Còn cầm hồ lô rượu mang theo người Mở nắp ra trao cho bộc dương dì nói bang chủ Làm mấy ngụm cho ấm đi Bộc Dương Duy cười, tiếp lấy bình rượu, uống một ngụm lớn, rồi trao cho Ngô Nam Vân. Bữa ăn trở nên vui vẻ. Bộc Dương Duy hỏi, Ơ, Nam Vân, chừng mấy ngày nữa thì chúng ta đến được quỷ hiệu giang. Ngô Nam Vân đáp, Nếu đi gấp thì chừng 6-7 ngày là tới. Bộc Dương Duy lại hỏi, Ma Ngư và Kim Noãn là thứ gì? Huynh nói rõ nghe xem. Hất sát kiếm Ngô Nam Vân nói: "Tỳ chức có nghe trưởng môn sư Hình nói qua, quy hiệu rằng thuộc về đỉnh Đoạn Trường Sơn, là một chi lưu của nộ giang, nằm ở phía tây tỉnh Vân Nam." Đó là một con sông nhỏ, dài chừng 10 dặm, chỗ rộng nhất chỉ có 20 trượng mật hồi. Trường sông có nhiều thác đá và đá ngầm, nước chảy rất xiết. Lục Bạt Kiều Nhạc du Đại Nguyên chật chen lời, Ngô Đường chủ Vì sao gọi nó có cái tên là quỷ hiệu giang đáng sợ như vậy? Ngô Nam Vân đáp Người ta nói rằng con sông đó ngày đêm réo gào, đặc biệt là về đêm. Tiếng thác chảy như mà kêu quỷ khóc, ai nghe cũng kinh hồn bạc vía, không ai dám đi qua. Ngoài ra còn có một truyền thuyết rùng rợn về con sông này. Dù đoại nguyên tò vẻ tò mò, truyền thuyết như thế nào? Bộc Dương Duy tiếp lời Ban đêm lẻo vắng, ngồi quanh đống lửa bập bùng uống rượu và nghe chuyện cổ tích. Đúng là thú vui của dân du mục. À, Nam Vân, huynh kể đi. Thất sát kiếm ngô Nam Vân cười, đưa hồ lô rượu lên nhấp một ngụm, rồi đưa cho Dù đại nguyên, khà một tiếng rồi bắt đầu kể. Chuyện kể rằng 300 năm trước, quỷ hiệu rằng còn chưa có cái tên như bây giờ. Nó được gọi là liên tâm rằng. Bên bờ sông có hai hộ nông già sống với nhau rất thân mật. Điều thú vị là hai nhà đầu chỉ sinh được một con. Bên nam bên nữ tuổi xấp xỉ nhau. Chính nhờ đôi trẻ này mà tình cảm hai nhà càng thêm gắn bó. Chúng cùng sống với nhau rất thân thiết. Đôi trẻ lớn dần, hai nhà đã ước định vào một đêm trăng tròn sẽ chính thức hợp hôn. Bộc Dương gì hỏi. Chắc hẳn đó là một mối lương duyên trong mộng. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân lắc đầu nói. Không hẳn thế. Bộc Dương Duy ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Hai nhà đã thuận tình. Tưởng rằng đôi trẻ là một đôi thanh mai trúc mã, ngày đêm quấn quýt. Thất sát kiếm Ngô Nam Vân đăm chiêu nhìn cõi xa. độ hồ muốn tìm ra hình ảnh của người trong cổ tích, thở dài nói. Hề, bất hạnh là ở chỗ. Thiếu nữ xinh đẹp như thiên tiên, trái lại thiếu niên lại xấu xí, còn có khuyết tật bẩm sinh là thoạt mất một chân. Bọc Dương Duy và Du Đại Nguyên cùng A lên một tiếng, không ai ngờ tới kết cục lại bất ngờ này. Lực bạt cửu nhạc Du Đại Nguyên nhận xét. Thánh mai trúc mã là một chuyện, nhưng khi bàn đến hôn nhân lại là chuyện khác, bởi vì nó được xét theo khía cạnh của cuộc sống trăm năm không thể nên thiên vị cho bản thân. Vì sao gia đình bền nữ lại ép hôn để thiệt thòi cho nhi nữ của mình?" Thất Sát Kiếm Ngô Nam Vân lắc đầu nói, "Không phải là thiếu nữ Kiều Diễm kia không nguyện ý." Lực Bạt Cửu Nhạc dù đại nguyên ngạc nhiên hỏi, "Thế nào? Một thiếu nữ xinh đẹp như là thiên tiên, chấp nhận lấy một tên thiếu niên vừa xấu xí vừa thọt trần. Vậy đường chủ vừa nói bất hạnh ở chỗ nào?" Bộc Dương Duy thở dài nói: Trong thiên hạ có biết bao nhiêu nữ nhân cháo trở, nhưng cũng không thiếu cô nương chân tình một cách đáng kính trọng. Ngô Nam Vân gật đầu nói: Không sai, thiếu nữ mỹ lệ dường như là không nhận ra tình lang của mình xấu xí tận huyền mà hết lòng yêu thương hắn, quý trọng còn hơn cả tính mạng mình. Không chỉ nhà trai mà nhà gái cũng hết sức phấn khởi trước việc này. Trông mong cho đến ngày đôi trẻ kết hợp, chờ đến ngày khai hòa kết quả. Thời gian cứ thế trôi qua, rồi ngày ấn định hồn lễ cũng tới. Hai gia đình tổ chức một mâm tiệc để đôi trẻ trao lễ vật thành thân. Lực bạt kiểu nhạc du đại nguyên vội vàng uống một hớp rượu to rồi đặt hồ lô xuống chờ nghe. Nhưng thấy lâu không nghe kể tiếp, liền hỏi. Sau đó thì thế nào? thất sát kiếm Ngô Nam Vân tiếp rộng. Ở đêm đó trăng rất là sáng, qua là một đêm huyền diệu cảnh rất là chiều người Cuộc vui diễn ra cho đến tận khuya, hai lão nhân say khướt được hai thê tử đem về phòng nghỉ vì đã đến lúc động phòng hoa trúc. Đôi chè cũng uống vài chén rượu, tân nương đôi má ửng hồng muốn cùng tân làng ôn lại những kỷ niệm êm đềm. xuôi theo bờ sông trừng nửa dậm Ngồi lên một mọm đá mà xưa này họ rất ưa thích Dù đại nguyên hỏi Có phải đó là nguồn gốc của nỗi bất hạnh không Ngô Nam Vân không đáp Tiếp tục kể Trong khi vui đùa Tân Nương vô ý đánh rơi chiếc nhẫn cưới xuống bờ đá Hai người xứng giả chốc lát Nhưng nhìn lại Thấy còn thấy ánh vàng lấp lánh dưới ánh trăng vàng vạc Tân làng an ủi rằng Mình sẽ nhặt lên đưa ngay bây giờ không cần gì phải lo lắng. Quả tình là lúc ấy được phụng sự nàng là một điều hạnh phúc. Hơn nữa, chiếc nhẫn còn hiện hiện dưới kia, không phải là vấn đề gì quan trọng. Bờ dốc cao trừng ba bốn trượng, phải xuôi theo một quãng mới tới được chỗ thoai thoải đi xuống rồi lần ngược lên. Bộc Dung Duy và Du Đoại Nguyên biết đây là chỗ nút thắt của câu chuyện nên ngừng thở lắng nghe. Ngô Nam Vân kể tiếp Một lúc sau, Tân Lang cũng vòng lên được nơi đánh rồi trước nhẫn, đưa khoe với Tình Nương rồi theo đường cũ trở về. Dù Đại Nguyên thở vào một hơi nói, như vậy là không có chuyện gì xảy ra. Ngô Nam Vân liếc nhìn y lại kể, Nào ngờ Tân Lang xuôi dòng được 10 trượng thì phát sinh biến cố. Vầng trăng đang sáng ngời, chợt mây đen từ đầu kéo đến che phủ bầu trời. Rồi mưa đổ xuống như chút. Nước từ đầu thượng nguồn đổ xuống ảo ảo như thác lũ, déo gào như mà kêu quỷ khóc. Bộc Dương Duy thở dài nói, thiếu niên tội nghiệp kia bị thoát trần, chị e khó qua khỏi kiếp nạn này. Ngô Nam Vân gật đầu nói, mưa đổ xuống, làm đá trơn như mỡ. Người bình thường đi còn khó, huống chi bị thoát trần. Hơn nữa, nước từ đầu nguồn đổ xuống quá nhanh, Làm tân làng bị cuốn đi Đại Nguyên hỏi Vậy còn tân nương Ngô Nam Vân nói Khi trời sầm tối Tân nương kinh hãi thét lên Nhưng tiếng nàng bị át đi Trong tiếng rồng báo thét gào Và tiếng nước gầm thét Nàng tất cả chạy xuống sông Vừa gọi tên trượng phù vừa khóc Nhưng đâu còn tìm thấy nữa Dù Đại Nguyên lại nói Hy vọng là hai vị lão nhân cứu được tân nương. Ngô Nam Vân kể tiếp. Hai vị lão nhân chỉ trên dưới ngũ tuần, hãy còn tráng kiện. Khi mà xảy ra rông tố bất ngờ, họ không tìm thấy đôi tân hồn trong phòng hòa trúc. Biết là đã xảy ra biến cố, liền cùng nhau đi tìm, bất chốc mưa gió bão rồng và thác nước gạo thét. Nhưng suốt đêm mưa không ngớt, trời vẫn tối đen, việc tìm kiếm không thu được kết quả. Cho đến tảng sáng thì trời quang mây tạnh, nước cũng rút đi. Mọi người nhìn thấy đôi tân hồn nằm chết bên nhau, bên một tảng đá giữa dòng. Lực bạt cửu nhạc du đại nguyên mở mắt chừng chừng nhìn vào mặt của Ngô Nam Vân, hai tay nắm chặt, còn bọc dương duy thì run lên. Ngô Nam Vân trầm giọng kể tiếp. Trôn cất xong cho đôi trẻ là nguồn sống và niềm hy vọng lớn nhất của đời mình. Bốn phu thê khốn khổ kìa. Đã đổ bệnh lần lượt từ giã cõi thế Hai ngôi nhà biến thành đổ nát Cả những ngôi mộ cũng bị mưa xói mòn Không để lại dấu vết gì trên đời Và kể từ đó Khúc sông ấy biến thành hùng dữ Ngày đêm gạo thét Nhất là những đêm trăng rằm Trời trong thường xảy ra mưa gió bất trắc, Nghe như là tiếng oan hồn than khóc Người ta mới đặt tên là quỷ hiệu giang dù đại nguyên chợt hỏi ngô đường chủ chuyện đó có thật không ngô nam vân cười đáp bổn tòa cũng chỉ nghe trưởng môn sư huỳnh kể lại chuyện đã qua mấy trăm năm bây giờ còn chẳng có vết tích nào để lại ai kiểm chứng được có thật hay không y dừng một lúc nhìn bộc dương vi nói bang chủ chúng ta hãy hy vọng rằng chuyện đó là có thật bởi vì đó là một mối tình duyên đẹp đẽ về một thiếu nữ trung tình cào thượng nhưng bất hạnh. có những người như thế góp mặt vào cuộc sống há chẳng phải là có ý nghĩa hơn rất nhiều sao? Bộc Dương Duy gật đầu, trật nhìn vào khoảng không tối đen, trật mừng tượng ra thiếu nữ kiều diễm như là thiên tiên trong truyện, nàng rất giống Bạch Thúy Bình. chàng tự hứa với lòng sẽ học theo gương thiếu nữ đó, dù như là mai đầy Bạch Thúy Bình có bị độc chất hủy hoại đi rung nhàn. Xấu xí và tật nguyện như nam nhân trong truyền thuyết Chàng cũng sẽ vĩnh viễn yêu nàng Nguyện thề cùng sống cùng chết với nàng Một lúc sau Chàng trầm giọng nói Nam Vân Nếu tiểu đại là thiếu nữ đó Cho dù tình làng có xấu xí tật nguyện như thế nào Cũng giữ tấm lòng trung thủy không thay đổi Thất sát kiếm Ngô Nam Vân hiểu chàng nói gì Cảm động gật đầu nói Bàng chủ Như thế là tốt Bồn tọa rất mừng lực bạc cửu nhạc dù đại nguyên chợt hỏi ngô đường chủ đôi nam nữ ấy tên gì ngô nam vân cười đáp dù hộ pháp trên thế gian có nhiều chuyện không cần biết rốt ráo cội nguồn mỗi người cứ đặt cho họ một cái tên nào đó cũng được có ảnh hưởng gì đâu dù đại nguyên lẩm bẩm làm sao lại như thế chứ đã là một nữ nhân tốt như vậy đáng phải lưu danh để thiên hạ biết mà nói theo chứ Ngô Nam Vân chỉ cười mà không nói gì. Lúc đó lửa đã gần tàn. Dù Đại Nguyên tự giác đứng lên đi vào rừng. Lát sau mang về một ôm củi lớn cho vào bếp. Ngô Nam Vân cười nói. <cười> một người như Du Hậu Pháp sau này nhất định sẽ gặp được một nữ nhân tốt thôi. Dù Đại Nguyên lào bào. Chuyện ấy miễn đỉ thì tốt. Hơn nữa tại hạ không đến nỗi bị nước cuốn đỉ. Làm sao biết được lòng người ta có trung thủy hay không. Bọc Dương Duy nói: "Thôi, hay vị ngủ đi, ngày mai sẽ lên đường sớm." Ba người cùng nằm lên tấm nệm cỏ, nhờ vào hơi lửa ấm mà ôm nhau ngủ, giống như huynh đệ một nhà thời niên thiếu.